Nhắc lại Elit Có những biểu hiện thất thần. Đột nhiên Edward bật cười rất to Một tiếng cười rất hùng nhiên Nghe chừng như anh đang vô cùng thoải mái vậy Ngày tức khắc Angela và Ben Đều đổ dồn mắt về phía anh Nhưng tôi thì không thể nào rời mắt khỏi Elit. Đột nhiên Elit giật nấy mình Cơ hồ như có ai đó Vừa đưa chân đá vào cô ở bên dưới gầm bạn Em ngủ đi à Elit. Aqua buông lời chọc ghẹo Lúc này Alex đã tỉnh táo trở lại um, Mình xin lỗi tất cả các bạn Hình như mình không được tập trung cho lắm Mình vừa mới thả hồn đi đâu đó thì phải Mơ màng lúc này Xem ra còn thú vị hơn là ngồi mẹ ngán ngẩm về Hai cái giờ học tới Ben buông lời nhận định Và sau cơn thất thần đó Alex trở nên quạt bát Nói cười nhiều hơn Vui vẻ một cách khác là Xong tôi vừa kịp nhìn thấy cô bạn trao đổi ánh mắt với Edward Hành động đó diễn ra rất nhanh Và cô đã lại kịp quay sang phía Angela Trước khi Angela và Ben cũng phát hiện ra điều đó Edward chợt trở nên trầm tư, Đưa tay khẽ nghịch ngợm một lọn tóc của tôi Tôi sốt ruột chờ đợi cơ hội được nói chuyện riêng với Edward Để hỏi anh về chuyện Elliot đã tiên thị thấy điều gì nhưng rồi buổi trưa cứ thế lặng lờ trôi qua chúng tôi không có lấy một chút riêng tư nào và tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình bị biến thành người thừa gần như mọi người đang cố tình quên mất sự hiện diện của tôi sau bữa ăn trưa Edward thông thả vào bước bên bèn trao đổi một số vấn đề về bài tập được chỉ định mà tôi thừa biết là anh đã hoàn tất đâu vào đó rồi trong lúc chuyện lớp khoảng thời gian ít ỏi của riêng hai đứa tôi Vậy mà cũng lại có người xen vào giữa. Cuối cùng, tiếng chuông tan trường cũng réo vang. Giữa bao nhiêu học sinh đang ùa ra khỏi lớp, Edward nhanh nhẹn bắt chuyện ngay với Mai. Cùng sóng bước với Mai ra bãi gửi xe của trường. Tôi lũi thủi theo sao, cứ để cho Edward tự nhiên đi trước dẫn được. Và tôi chú tâm lắng nghe. Lấy làm lạ, Mai đang trả lời những câu hỏi thân thiện một cách khác thường của Edward. Hình như chiếc xe của Mai đang bị trục trặc Nhưng mà tôi vừa mới thay pin xong Mai nói Đôi mắt của anh bạn hiệp sĩ Cứ nhầm thẳng hướng trước mặt Thi thoảng thì lại thận trọng nhìn sang Edward Bối rối cũng giống như tôi lúc này thôi uhm, Có lẽ đó là do dây cáp Edward đoán già đoán non Ừ, uhm, có lẽ thế Thật tình thì tôi mù tịch về xe hơi Mai thật thà thừa nhận Cần phải có người xem qua mới được. Nhưng mà tôi thì lại không đủ khả năng đem xe tới tiệm Dowling. Hút nhiên tôi mở miệng. Toàn đề nghị với Mai đem xe đến chỗ người bạn thợ máy chuyên nghiệp của tôi. Nhưng tôi đã ngầm được ngay lặng. Dạo này người bạn ấy bận ghê lắm. Bận phiêu bạc trong lớp của một con sói khổng lồ. Tôi có biết một số thứ. Nếu cậu muốn tôi có thể xem qua. Edward đề nghị. Để tôi đưa Elliot và Bella về nhà đã. Khỏi nó cũng biết Hiển nhiên là Mai và tôi Đã cùng nhất loạt há hút miệng ra Nhìn anh à, Cảm ơn cậu Mai lầm bầm Sau khi đã hoàng hồn Nhưng mà hôm nay tôi phải làm việc rồi Có lẽ để lúc khác vậy Ừ, hắn là vậy rồi Gặp lại sao các cậu nha Mai nói xong Leo vào xe hơi Khẽ lắc đầu vì ngỡ ngàng Chiếc xe Volvo của Edward Với cô bạn Elliot của tôi Đang ngồi chờ sẵn bên trong Chị cách đó hai chiếc xe Vậy là sao anh Tôi thì thầm hỏi Edward Giữ cửa xe bên cạnh ghế tài xế cho tôi Anh muốn giúp đỡ bạn bè mà Edward lặng lặng trả lời Sau đó đến lượt Elliot Cô bạn đang ngồi ở ghế sau cũng lên tiếng Giọng liếng thoáng Anh chẳng có giỏi giang gì về máy móc Có lẽ tối nay anh nên nhờ chị Rosalie Lén đến xem cái xe đi để khi mà Mai đề nghị anh giúp đỡ Anh còn trông ra dán một chút Anh có hiểu không vậy? Chứ để lên khi chị Rosalie phải ra mặt giúp đỡ thật á, Thì tất nhiên phản ứng của Mai không phải là không đáng tức cười Nhưng cả cái thị trấn này Ai cũng đinh ninh rằng Rosalie đang đi học xa nhà Nên em không dám chắc chuyện sẽ chẳng hay ho gì Tệ hại nữa là đàn khác Dù rằng em hiểu anh sẽ nỗ lực giúp Mai trước khi phải cậy nhờ đến bàn tay của Rosalie Nhưng chỉ mỗi chuyện